Thương minh công tử cảm thấy không còn có so với chính mình càng có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống người, từ nhỏ tới hắn thế mặc giải tâm bối nhiều ít hác oa khiêng nhiều ít giáo huấn Hiện tại cái kia ngu ngốc chính mình bị người cấp bắt, hắn còn muốn ba ba chạy tới cứu hắn. Dầm một thanh âm vang lên, một người từ trong hồ nước sông ra, dọa thương minh công tử nhảy dựng Tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia đúng là chính mình biến tìm không mặc giải tâm, thương minh công tử tức khắc nổi giận, mặc giải tâm, người cái gì tật xấu.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 Dùng thương minh mắt trợn trắng, bên ngoài cửa động đều bị cục đá chặt hướng đi nơi nào Huống chi, người làm ta đi ta liền đi Nhiều thật mất mặt, thương minh công tử xưa nay liền không phải cái có thể bị khinh Bị nhân vật trực tiếp liền minh ngang hướng tới hồ nước bên này đã đi tới Một bên có chút tò mò nói, người ở chỗ này phao tắm Thật là kỳ quái, nam cương như vậy địa phương quỷ quái cương nhiên sẽ có suối nước nóng Thoạt nhìn cũng không giống suối nước nóng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 Thương minh công tử sắc mặt biến đổi, nhìn xem mạc giải tâm bộ dáng suy nghĩ khởi Ariza cái kia hoàn toàn không có liêm sỉ, không có hạn quê nữ nhân, sắc mặt đột nhiên vạn vẹo đi lên ngươi. Ngươi nên không phải là, nếu thật là hắn tưởng như vậy, chờ hắn đi ra ngoài hắn nhất định phải đem Ariza nữ nhân kia bầm thay vạn đoạn. Mạc giải tâm cắn răng ta vốn dĩ thực mau là có thể giải độc. Ngươi hiện tại cũng có thể giải. Thường minh công tử có chút xấu hổ địa đảo.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 Thương minh công tử cười gượng nói. Mạc giải tâm khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, người cho rằng hàn tục liên là cỏ dại sao. Kia, kia làm sao bây giờ? Dùng thương minh lần này là thật sự có điểm áy náy tuy rằng không biết chúng xuân dược là cái cái gì cảm giác nhưng là tổng sẽ không dễ chịu là được. Cố tình hiện tại nơi này, hắn liền tính muốn giúp mạc giải tâm tìm cá nhân cũng tìm không thấy. Sớm biết rằng, phía trước làm người cười Ariza cái kia béo nữ nhân tính. Thương minh công tử xem nhẹ rớt trong lòng một tia khó chịu bất đắc dĩ mà thở dài. Người còn không đi, mặc giải tâm sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch nam cương độc cùng Trung Nguyên rất có bất đồng chỗ. Nguyên bản hắn thật vất vả nghĩ đến biện pháp áp chế lại bị dung thương minh tên ngốc này cấp phá hủy. Dung thương minh xem hắn, do dự một chút vẫn là nói, mặc kệ thế nào, người vẫn là trước đứng lên đi. Cái này ao thoạt nhìn cũng không dùng được, nhưng đừng dược tính không có tiếp xúc mặc giải tâm trước cấp hiểu chuyển. Mạc giải tâm mặc kệ hắn trực tiếp lại đem chính mình trầm vào trong ao Dùng thương minh nhíu nhíu mày, đợi trong chốc lát còn không thấy hắn lên Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng chi sắc Lại sau một lúc lâu, dùng thương minh rốt cuộc nhịn không được vẫn là một đầu tiềm nhập trong nước Quả nhiên, mạc giải tâm tìm đã ở trong nước hôn mê bất tỉnh Bất qua hắn luyện qua bế thức một loại công phu nhất thời nửa khắc còn im bất tử thôi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 Thế nhưng có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân, rung rung, rung rung ô ô, ta khó chịu, mạc giải tâm thanh âm mang theo khóc thốt thích cùng khàn khàn, nghe thương minh công tử chỉ cảm thấy ngẩn ra điện lưu từ xẹt qua trong đầu. Mạc giải tâm tuy rằng chỉ là dược vương cốc thiếu chủ, nhưng là hắn từ bị mạc vấn tình mang về lúc sau liền so dung thương minh toàn bộ đứng đắn thái tử còn muốn nuông chiều từ bé.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 Kia hàn trong hồ thủy cũng không phải giống nhau lãnh, phao lâu rồi mặc giải tâm thân thể cũng chịu không nổi. Nhưng là không ném, người mẹ nó đừng cọ ta a lão tử lại không phải thái giám. Dung dung, mơ mơ màng màng mặc giải tâm trực giác hướng tới nàng cảm thấy lạnh lẽo địa phương tới sát thực mau liền ôm dung thương minh cổ, dung dung ô ô. Thật là khó chịu cứu ta. Thương minh công tử khóc không ra nước mắt.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 một hàng nước mắt từ khép hờ khóe mắt lưu ra đau dung dung cứu ta thương minh công tử tỏ vẻ chính mình thật sự không phải liễu hạ huệ đến nỗi chuyện sau đó phải làm sao bây giờ mẹ nó tổng muốn sống qua hiện tại mới có thể làm đi cúi đầu duỗi tay chế trụ ở chính mình trên người tác loạn tay nhỏ dung thương minh cúi đầu ngăn chặn không ngừng toát ra làm người lỗ tai tê dại ngâm lầm bẩm môi đỏ mặc giải tâm dung dung Đại lý tự thạch điêu thành hàn đàm biên, hai cái giao điệp ở bên nhau thân ảnh triền miên thành một chỗ khó xá khó phân Cách đó không xa hàn giữa ao, một đôi tỉnh đế liên ở nhà nhạt hàn yên trung lẳng lặng mà nở rộ Không biết ngủ bao lâu, dùng thương minh chậm rãi mở to mắt cúi đầu nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực đang ngủ ngon lành nữ tử có chút bất đắc dĩ mà thở dài Một đầu tóc đẹp thủy ý rối tung trên vai cùng chính mình trước ngực tinh xảo trắng nõn dung nhan đã không có ngày xưa quen thuộc hơi mang non nứt sạch sẽ đáng yêu bộ dáng, nhưng thật ra càng nhiều vài phần thanh lệ cùng nhàn nhạt mà vũ mỉ. Nên nói mặc giải tâm nữ giả nam trang giả mà quá thành công, vẫn là hắn mắt mù. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bọn họ đều còn nhỏ, thật là nam nữ mặc biện thời điểm, hắn cho rằng mặc giải tâm là nam, mọi người tự hồ cũng đương nhiên cảm thấy mặc giải tâm là nam.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 Xa không có trung nguyên nữ tử trắng nõn ra thịt lộ ra nhàn nhạt khỏe mạnh mạch phu sắc. Dung mạo tuy rằng không tính là tinh xảo lại đại khí diễm lệ, mặt mày mang theo một cổ khác dị tộc phong tình. Dung thương minh cảm thấy có điểm quen mắt ngươi là ai. Nữ tử mắt môi ha hà cười nói, thương minh ca ca thật là nhẫn tâm a tân nhân vừa mới vào động phòng, liền đem bà mối ném quá tường. Nhân ra hảo thương tâm, ta lệ toa. Dung thương minh nghiến răng nghiến lợi.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 Ngươi dám thương tổn các nàng kiêu ngạo, các nàng một giây có thể hủy diệt ngươi tam quan. Nhìn dung thương minh ôm mạc giải tâm bước nhanh rời đi, Ariza công chúa che lại môi cười trộm, một đôi mị nhãn đông ngó tây ngó tiểu ca, ngươi nói. Nhà các ngươi công tử sẽ đưa ta cái gì tạm môi lễ? Tác giả vô ngữ ta chỉ tò mò, lấy công tử tính tình như thế nào không giáp mặt đưa ngươi nhất kiếm đâu.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 Chờ đến dung thương minh giàn xếp hảo mặc giải tâm tức giận vội vàng chạy tới tìm Ariza tính sổ thời điểm, Ariza công chúa sớm đã cuốn đồ tế nguyễn chạy vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có khổ bức mà hại y tộc trưởng đáng thương vô cùng mà nhìn thương minh công tử, đưa cho hắn một phong thư hàm. Tin hàm chung Ariza công chúa tỏ vẻ, hại y tộc từ nay về sau liền đi theo khuyên vân hoàng chiều lăn lộn, một khi đã như vậy tự nhiên cũng liền không cần cái gì công chúa cái gì liên hôn.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 Do dự luôn mãi, tác giả vẫn là nhịn không được nói cái kia. "Arizia công chúa, còn có chuyện muốn ta mang cho ngươi." Dung thương Minh quay đầu lại, hoành hắn liếc mắt một cái, nói. "Arizia công chúa nói." Tác giả nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, công tử bãi trăng tròn rượu thời điểm nhớ rõ thỉnh nàng. Dung thương Minh sắc mặt biến đổi, rồi thầm một tiếng phi thân lực qua đi, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở mọi người trước mặt. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau.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 Tuấn Mỹ vô trù nam tử đem mặt gối lên nàng trên đầu vai, nhìn nàng nhíu lại mày đẹp giơ tay khẽ vuốt ai lại chọc ngươi sinh khí. Mộc thanh y duỗi tay đem trong tay sổ con đưa cho hắn. Dùng cẩn nhướng mày tiếp nhận tới nhìn một chút không khỏi vui vẻ. Kia tiểu tử ở tìm mạc vấn tình đồ đệ. Hắn không phải trốn hắn đều không kịp sao. Nói bậy. mộc thanh y thức giận mà vỗ nhẹ hắn một chút thương nghi từ nhỏ cùng giải tâm cùng nhau lớn lên cảm tình tự nhiên là thực hảo. Bất quá này rõ ràng là mặc giải tâm trốn tránh thương nhi lấy thương nhi tính tình là tuyệt đối sẽ không nơi nơi đi tìm người như vậy hiện tại là tình huống như thế nào dùng cần biểu môi chỉ có nhẹ nhàng mới có thể cho rằng kia hai cái tiểu nhân cảm tình hảo đi dùng thương minh kia tiểu tử từ nhỏ liền ghen ghét mặc giải tâm so với hắn lớn lên hảo lại đến thanh thanh cùng mặc vấn tình sủng ái bất quá tự mình chạy tới khắp thiên hạ tìm người xác thật là rất kỳ quái.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 Nhưng là đã biết cũng chỉ là đã biết mà thôi, mặc giải tâm vẫn như cũ là làm theo ý mình thiếu niên giả dạng dược vương cốc người cũng cho rằng thiếu cốc chủ hành tẩu giang hồ nam tử thân phận so cô nương thân phận tích hợp một ít. Vì thế chuyện này cũng chỉ có số rất ít người biết. Hiển nhiên thương minh công tử là thuộc về tuyệt đại đa số kia một cái. Mộc thanh y vỗ chán hỏi kia hiện tại. Vỗ chán hỏi kia hiện tại là tình huống như thế nào? Dùng cửu công tử vốt cằm cười nói.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 Bất quá, nói như vậy ta muốn trước cấp vấn tình viết phong thư mới được. Nói, liền đem bên người chất đống sổ con thối lui đến một bên, lấy ra bút mực chuẩn bị viết thư. Một cái từ còn không có rơi xuống, trong tay bút đã bị người bắt được. Mộc thanh y nghi hoặc mà ngẩn đầu xem hắn, dùng cửu công tử hư nhẹ một chút việc nhỏ, hà tất thanh thanh nhọc lòng ta tới viết. Mộc thanh y cười như không cười mà nhìn hắn, phê sổ con thời điểm ngươi như thế nào không như vậy cần mẫn đâu. Hơn 10 ngày sau, đang ở dược vương cốc bế quan mà cốc chủ thu được một phong thư hàm. Chỉ có ít ỏi số ngữ ta như tử muốn cưới ngươi đồ đệ chuẩn bị của hồi môn đi. Thường Minh Công tử tìm được dược vương cốc thời điểm đã khoảng cách mạc giải tâm rời đi qua 3-4 tháng. Đảo không phải bởi vì hắn bổn đoán không được mạc giải tâm sẽ hồi dược vương cốc. Trên thực tế vừa ly khai nam cương hắn liền tới rồi dược vương cốc bất quá khi đó mạc giải tâm xác thật là không có trở về.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 Dược vương cốc mà cốc chủ một thân bạch y, lạnh như băng xương. Rõ ràng đã qua bất hoặc chi năm, mà cốc chủ dung nhan nhìn qua phảng phất vẫn như cũ là không đủ 31, ngạo nghĩa độc lập. Nhìn ghé vào bên cạnh bàn phát ngốc đồ đệ, mạc vấn tình đạm nhiên hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Mạc giải tâm ngẩn đầu, vô tội mà nhìn trước mắt nam tử. Tuy rằng sư thừa mạc cốc chủ, nhưng là giải tâm công tử liền mạc cốc chủ một tia khí lạnh đều không có học được.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 Hiển nhiên thương minh công tử ở Dược Vương Cốc cũng không như giải tâm công tử càng đắc nhân tâm. Dược Vương Cốc từ trải qua mười mấy năm trước kia một hồi phản loạn dân cư liền giảm bớt rất nhiều. Mặc vấn tình thích an tĩnh cũng không thích Dược Vương Cốc ẩm mỹ bộ dáng Bởi vậy hiện giờ Dược Vương Cốc càng thêm có vẻ ưu tĩnh. Bị người lãnh đi vào Dược Vương Cốc chỗ sâu trong, Mặc giải tâm chỗ ở. Xa xa mà liền nhìn đến Mặc giải tâm ngồi ở viện ngoại bên cạnh bàn uống trà.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 Nàng ăn mặc một thân màu trắng khoan dung quần áo, liếc mắt một cái xem qua đi cũng phân không rõ lắm rốt cuộc là kiểu nam vẫn là nữ trang. Nhưng thật ra một đầu tóc đẹp tùy ý dùng một cây màu xanh lá phát ngốc hệ rối tông ở sau người. So từ trước nhìn qua ngoan ngoãn ngốc manh giải tâm công tử càng nhiều vài phần tú khí cùng vũ mỉ. Trừ bỏ lúc trước ở nam cương hạ tộc thánh địa, hắn không có gặp qua như vậy mặc giải tâm. Người tới làm cái gì?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 Nếu mộc thường ở chỗ này, biết mạc giải tâm nhớ nhung suy nghĩ khẳng định sẽ nhịn không được hung hăng mà mắng mà cốc chủ một đốn. Hảo hảo mà hài tử bị hắn cái này không phụ trách nhiệm sư phụ kêu thành bộ dáng gì. Lại nói tiếp giải tâm công từ 15 tuổi phía trước toàn bộ dược vương cốc cơ hồ không có người biết nàng rốt cuộc là nam hay là nữ. Mà cốc chủ biết nhưng là hắn không thèm để ý hơn nữa mà cốc chủ thường thường ra ngoài hoặc là bế quan nơi nào có dành thưởng này đó.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 Dùng thương minh xoa xoa giữa mày, có chút vô lực vẫy vẫy tay nói, ta đi trước thấy nghĩa phụ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, mạc giải tâm buôn chén trà tâm tình sung sướng mà bình thường khởi trên bàn điểm tâm. Dược vương cốc tối cao chỗ, mạc vấn tình nơi vẫn như cũ là nhất quán thanh lãnh ưu tĩnh. Mạc vấn tình ngồi ở trong đại sảnh thần sắc đạm mạc nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, đạm nhiên nói, người tính toán làm sao bây giờ.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 Thương Hải mà nhìn hắn một cái, không quan hệ ta nơi này có không ít thuốc trị thương, đều cho ngươi. Miệng quả đen, thương minh công tử bất đắc dĩ, hắn đây là vì ai? Nếu không phải vì cái này ngu ngốc, hắn hiện tại còn ở Nam Cương Tiêu Giao sung sướng đâu. Phiên ngoại 14, Khuynh Vân Hoàng Thành, đứng ở Nguy Nga bao la hùng vĩ phía ngoài Hoàng Cung, dùng thương minh nhịn không được thở dài một hơi.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 thương minh công tử u hoán mà nhìn bỏ xuống chính mình một người đi thiểu đồng bọn. ca ca một cái vui sướng thanh thúy thanh âm ở cửa cung vang lên. dung thương minh ánh mắt sáng lên thân hình chợt lóe đã chạy tới mặc giải tâm phía trước. một phen bế lên từ bên trong đi ra ăn mặc màu nguyệt bạch quần áo bảy tám tuổi bộ dáng nữ hài nhi xoay cái vòng nhi lan lan có nghĩ đại ca. nữ hài dễ ruộng muốn xuống dưới ca ca giải tâm ca ca. Xoay đầu đi xem mặc giải tâm, lại nhìn đến phía sau cách đó không xa đứng một cái ăn mặc bạch khi tóc dài xóa trên vai mỹ lệ nữ thử thoạt nhìn. Hảo sinh quen mắt, giải tâm ca ca đâu? Cái này thì thì là ai? Tiểu công chúa mờ mịt nói. Dùng thương minh cúi người đem muội muội thả lại trên mặt đất muộn thanh cười nói, đây là ngươi giải tâm ca ca. Tiểu công chúa ngẩn ngơ, đột nhiên oa một tiếng phát ra tiếng khóc lớn lên mạc giải tâm ngẩn ngơ, không biết tiểu muội mũi như thế nào vừa thấy đến chính mình liền khóc lớn lên Trừ bỏ cùng dung thương lan hắn cũng không có nhiều ít công tiểu hài tử ở chung kinh diễm tức khắc chân tay luống cuống lên Chỉ phải vô thố mà nhìn về phía dung thương minh Dung thương minh sờ sờ cây mũi, thở dài, lan lan khóc cái gì Giải tâm ca ca, giải tâm ca ca như thế nào biến thành tỷ tỷ Người giải tâm ca ca, cách mặc giải tâm vốn dĩ chính là nữ, người về sau muốn kêu nàng tỷ tỷ Kỳ thật kêu tàu tử cũng có thể. Tiểu công chúa chấp hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to nhìn mạc giải tâm ủy khuất nói kia. Giải tâm ca ca biến thành giải tâm tỷ tỷ ta có phải hay không liền không thể gà cho giải tâm ca ca làm thân nương tử. Thường minh công tử suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất ngươi chừng nào thì nói phải làm mạc giải tâm tân nương tử.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 ngự thư phòng trước cửa còn không có tới kịp làm người đi vào thông báo bên trong liền truyền đến người nào đó không vui mà tiếng giống giận hỗn trứng tiểu tử đã trở lại còn không tiến vào chờ ra thỉnh ngươi thường minh công tử bĩu môi vẫy lôi tiến lên thỉnh an công nhân ôm muội muội nắm tương lai tức phụ nhi đi vào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 Tiểu công chúa che mắt cha, đại ca hảo đáng thương. Dùng cửu công tử sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, ngoan lan nhi, hắn tự tìm. Đừng quên, hắn đoạt ngươi giải tâm ca ca. Ân, tiểu công chúa thật mạnh gật đầu thề với phụ hoàng cùng lập trường. Thằng nhóc chết thiệt dám kêu bản công tử lão cha. Bản công tử nơi nào già rồi. Dùng cửu công tử sờ sờ tuy rằng đã niệm qua bốn mươi, lại vẫn như cụ tuấn Mỹ vô chủ tuấn nhan yên lặng nói.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 hơn nữa vẫn là dậy mãi không sửa, Mộc Thanh Y không khỏi hoài nghi, nhị tử có phải hay không căn bản không nghĩ tới dung cần rốt cuộc là vì cái gì thu thập hắn. Thường Minh công tử cười hắc hắc ghé vào mẫu thân trên đầu vai cọ cọ, phảng phất vẫn là lúc trước cái kia mới 3 4 tuổi tiểu oa nhi. Mẫu thân, Thường Nhi rất nhớ ngươi, tưởng ta còn nơi nơi chạy loạn. Mộc Thanh Y nhướng mày, cười ngâm ngâm địa đảo, nhìn hắn khắp nơi loạn phiêu đôi mắt cười nói, tìm cái gì đâu? cách mặc Giải Tâm chạy đi đâu?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 Người trước kia không phải thực chán ghét hắn sao. Dùng thương minh quay đầu đi, nhỏ giọng nói cái kia. Nàng không phải mang thai sao. Hơn nữa ta trước kia cũng không biết nàng là nữ. Bọc thanh y dựa vào ghế dựa gật gật đầu nói ân ta nghe giải tâm nói qua đó là cái ngoài ý muốn. Cho nên, người rốt cuộc vì cái gì muốn cưới giải tâm làm vợ. Nàng nhưng không yêu cầu người phụ trách, người nghĩa phụ cũng không có cái này ý tưởng. Nam tử hán đại trưởng phu, đương nhiên muốn phụ trách na mộc thanh y cười như không cười mà nhìn nhi tử nói nếu như vậy chờ giải tâm sinh hạ hài tử khiến cho đưa các nàng sẽ dược vương cốc đi vì cái gì thường minh công tử kinh hãi mẫu thân đó là ngươi tôn nhi mộc tướng thần sắc ôn hòa liền tính các ngươi không thành hôn kia hài tử cũng vẫn như cũ là ta tôn nhi giải tâm lại không bằng lòng gả cho ngươi ngươi vì việc làm trách nhiệm một bên tình nguyện muốn nhân gia cùng ngươi thành hôn dựa vào cái gì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 Điện hạ xin dừng bước, dung thương minh hơi hơi nhướng mày, đây là có ý thứ gì Nội thị âm thầm mặt hãn, trên mặt lại thập phần cẩn thận nói, hồi điện hạ nương nương phân phó Nam nữ có khác công chúa tầm cung tình điện hạ không cần thiện nhập Thương minh công tử thiếu chút nữa đem trong lòng ngực bức họa trực tiếp hồ đến trước mắt người trên mặt Lan lan 18 tuổi đều không đến, nam nữ có khác cái quỷ a? Huống chi bọn họ là thân huynh muội được không, cốt đi Thương minh công tử mặt vô biểu tình địa đảo, nội thị đáng thương vô cùng mà nhìn thái tử điện hạ, phí công ý đồ ngăn cản hắn tiến vào. Ca ca các người đang làm gì? Phía sau chuyển đến lan lan nghi hoặc thanh âm, dùng thương minh quay đầu lại quả nhiên nhìn đến nhà mình nguyễn manh tiểu muội muội đang đứng ở cửa cung tò mò mà nhìn bọn họ. Dùng thương minh hơi hơi nhướng mày, ca ca tới thăm lan lan. Kia ca ca mau tiến vào nha, giải tâm ca ca cũng ở Nga. Lan lan cười nói, kêu tẩu tử.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 Dung thương minh chỉ cảm thấy chính mình tâm nhi thình thịch loạn nhảy, vội vàng nhịn không được rũi tay muốn đè lại. Chuyện gì xảy ra, từ trước hắn nhìn thấy mạc giải tâm không cái này tật xấu. Lan lan tò mò mà dò đầu qua đi xem dung thương minh trong tay ôm tranh cuộn ca ca, đây là đưa cho lan lan lễ vật sao. Dung thương minh vội vàng thối lui vài bước, không cho mỗi muội có cơ hội bắt được này đó bức họa, không đúng không đúng, đây là ta chính mình xem. Làm lan lan thấy được không phải tương đương làm mặc giải tâm thấy được Vạn nhất nàng hiểu lầm chẳng phải là càng không muốn gả cho hắn Lan lan có chút không cao hứng mà chu lên cái miệng nhỏ ca ca rõ ràng nói là tới xem lan lan Kia ôm ở trong tay chẳng lẽ không phải cho nàng lễ vật sao Tuy rằng nàng đối bức hòa cuộn tròn cũng không phải như vậy có hứng thú Chẳng lẽ là đưa cho giải tâm ca ca là tẩu tử Thương minh công tử không nề này phiền mà sửa đúng nói, không phải cho nàng. Nghe được tên của mình, Mạc Giải Tâm mở to mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói là tỷ tỷ. Dùng thương minh nhún nhún vai, đều giống nhau, không quan hệ. Cọ đến Mạc Giải Tâm bên người trên ghế ngồi xuống, Dùng thương minh thấp giọng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Mạc Giải Tâm nghi hoặc mà lắc đầu ta có thể có chuyện gì? Ngươi đây là thanh gì cho ngươi? Ngươi như thế nào biết? Dùng thương minh khẩn trương địa đạo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 thương minh công tử hận không thể đem mặc giải tâm đầu cắt ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì nhĩn răng nói ta cảm thấy hài tử mẫu thân là bất đồng người bất lợi với huynh đệ tỉ muội chi gian hòa thuận mặc giải tâm ngẩn người đứa nhỏ này sẽ cùng ta họ cho nên này thật là ta hài tử kia cũng là ta hài tử chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận dung thương minh nâng cầm lên nói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 lan lan ngạo kiều mà thiên quá khuôn mặt nhỏ hư làm ngươi không để ý tới ta dung thương minh nhìn mặc giải tâm trong mắt vừa truyền nói giải tâm giúp ta cái vội như thế nào mặc giải tâm nhìn hắn chuyện gì dung thương minh nhìn xem ở một bên như hổ rình mồi tiểu muội muội vẫy vẫy tay lan lan ca ca có chính sự cùng ngươi giải tâm tỉ tỉ nói ngươi tới trước một bên chơi trong chốc lát lan lan nhíu mày dung thương minh đem trên bàn một đống bức họa cuộn tròn đi phía trước đẩy toàn bộ tặng cho ngươi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 nhìn muội muội ôm một đống bức họa cuộn tròn tiến trong điện đi, mặc thương minh có chút chua xót nói, so với ta cái này thân ca ca, lan lan nhưng thật ra càng nghe ngươi lời nói, mặc giải tâm cười nói, lan lan vẫn luôn đều thực ngoan, dung dung, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, còn muốn chi khai lan lan, dung thương minh ghé vào bên người nàng, nhỏ giọng nói, ngươi biết mẫu thân muốn làm ta chạy nhanh thành hôn, mặc giải tâm gật đầu thanh gì cùng nàng nói qua.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 mạc giải tâm nhàm chán mà liếc mắt nhìn hắn, gợt gợt đầu. Ngày hôm sau, dùng thương minh liền lòng tràn đầy vui mừng nói cho nhà mình mẫu thân hắn muốn thành hôn. Thành hôn đối tượng tự nhiên chính là hắn hài tử mẫu thân. Mộc thanh y nhìn như tử đắc ý rào giặt bộ dáng, nhướng mày nói, nói thực ra đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào lừa giải tâm đáp ứng. Dùng thương minh không vui cái gì kêu lừa. Chẳng lẽ liền không thể là ngươi nhi tử mị lực phi phàm, làm giải tâm khuyên tâm sao? Mộc thanh y cười nhạo một tiếng, lười nhắc nói, lời này chính ngươi tin sao? Ngươi nếu là có cái này nghị lực, như thế nào giải tâm nhiều năm như vậy đều không có động tâm đâu. Thường mình công tử tức khắc thiết khí, dầu dĩ mà nhìn nhà mình mẫu thân, nào có làm nương luôn là như vậy đả kích nhi tử. Mộc thanh y thản nhiên nói, bằng không đâu. Dùng thường mình bất đắc dĩ mà ghé vào mộc thanh y bên người, mẫu thân, ngươi thật sự nhẫn tâm làm ngươi tôn nhi về sau một năm đều không thấy được vài lần a.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 Hoàng thái từ điện hạ yêu chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, bệ hà cùng mộc tướng tự nhiên là rất là tức giận bổng đánh nguyên ương. Vì thế hoàng thái từ điện hạ vì ái đi xa Nam Cương, lại phát hiện nguyên lai dược vương cốc thiếu cốc chủ thế nhưng là cái nữ hồng trang. Vì thế, phu thê song song quản ra còn.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 đêm khuya tân phòng một mảnh yên lặng mặc giải tâm một mình một người ngồi ở tân phòng mép giường nhịn không được duỗi tay vạch trần khăn voan tân phòng lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh vui mừng màu đỏ ánh nến lay động thoáng như ban ngày thái tử phi nhưng có cái gì yêu cầu hai cái cung nữ tiến lên đây cung kính địa đạo phảng phất không có thấy nàng gỡ xuống trên đầu khăn voan giống nhau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 Tì ngươi làm ta sờ một chút được không? Ngươi không cần lại đây. Mạc giải tâm nhìn trước mắt kiểu thiếu đáng yêu thiếu nữ, lại không có nửa niềm động dung. Thiếu nữ cũng không nghe nàng lời nói, vẫn như cũ chiều nàng đi qua tấm tắc thở dài, thật không nghĩ tới thương minh ca ca thê tử thế, nhưng như thế mỹ lệ thật là làm người tưởng. Lời còn chưa dứt thiếu nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi. leng keng một tiếng thúy thanh, một phen chùy thủ từ thiếu nữ tay áo đế rơi xuống ra tới.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 Dung thương minh vẻ mặt nghi hoặc ta nên nhận thức nàng. Nàng là Lăng Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư, người đã quên, năm kia mùa đông, Lăng Nguyệt Sơn Trang. Nàng nói hắn là người thích nhất người. Khai, vui đùa cái gì vậy? Dùng thương minh kinh hãi, giải tâm, người phải tin tưởng ta, ta căn bản không quen biết nha đầu này. Mạc giải tâm gật gật đầu nói ta đương nhiên biết ta cùng vị cô nương này giải thích bất quá nàng giống như không tin. cách người như thế nào cùng nàng giải thích?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 Mạc giải tâm kinh ngạc mà nhìn hắn, dùng thương minh thấp giọng cười, đem nàng ôm vào trong lòng, thật là cái ngu ngốc, bản công tử sẽ cùng ngươi thành hôn đương nhiên sẽ chỉ là một cái lý do. Giải tâm ta thích ngươi, muốn ngươi làm ta thái tử phi, làm ta hài tử nương. Chúng ta cả đời đều ở bên nhau, dùng thương minh thanh âm ở mạc giải tâm bên tai vang lên, mềm nhẹ lại kiên đỉnh. Mạc giải tâm nhịn không được cầm lỗ tai, ngươi gạt ta. Không lừa ngươi ngươi như thế nào sẽ gả cho ta. Dung thương minh nhướng mày nói, chỉ có người ngốc mới tin tưởng giả thành thân nói, hoàng thái tử sao có thể dễ dàng hòa ly. Lão nhân sẽ đánh chết ta, giải tâm ngươi bỏ được sao? Dùng thương minh ta muốn độc chết ngươi. Mạc giải tâm cắn răng nói. Dùng thương minh dựa vào nàng trên đầu vai buồn cười rộ lên, giải tâm, lời này ngươi nói không có một trăm lần cũng có tám mươi lần. Ta biết ngươi luyến tiếp ta. Bằng không, lúc trước ở Nam Cương vì cái gì không dứt khoát độc chết ta đâu. Mạc giải tâm không nói, nàng sao có thể thật sự độc chết hắn Hắn là dung dung a bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Từ nhỏ thế nàng gánh tội thay dung dung Dung thương minh tiếng cười càng thêm sung sướng lên cúi đầu lại một lần hôn lên nàng môi Giải tâm, người cũng thích ta Người cũng, thích ta, thích sao Bên ngoài truyền đến từng trận ở Mỹ Thanh càng ngày càng gần Tân lang đi đâu vậy, có phải hay không trốn hồi động phòng Đi mau đi mau, nháo động phòng nháo động phòng Mặc giải tâm vội vàng đẩy ra ôm chính mình người, dùng thương minh ánh mắt quét về phía cửa hơi hơi híp mắt đứng dậy, người chờ ta trong chốc lát ta đi giải quyết sớt bọn họ. Nói xoay người phải đi, lại bị người từ phía sau kéo lại góc áo. Giải tâm, dùng thương minh khó hiểu, lại thấy nàng đem một cái tiểu xảo dược bình đặt ở chính mình trong tay không nói gì, dùng thương minh không khỏi nhoèn miệng cười cuối người nói, chờ ta. Bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, tân phòng bên ngoài trong viện truyền đến một trận kêu rên cùng chửi bậy thanh. Thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ quá đê tiện, thế nhưng dùng dược. Chúng ta muốn nháo động phòng. Không, Khai nói giỡn, điện hạ uy vũ, nghe bên ngoài truyền đến lung tung rối loạn tiếng kêu, dựa vào giường trụ mặc giải tâm nhớ tới người nào đó ở bên ngoài phi dương ương ngạnh bộ dáng, cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Môn lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, dùng thương minh đứng ở cửa nhìn ánh nến hạ ăn mặc đỏ thẫm áo cưới nữ tử tươi cười như hoa, tươi đẹp vũ mỉ. Trong nháy mắt, hắn phảng phất có được thế gian này nhất minh diễm động lòng người quang mang, chỉ nghĩ đem nàng tàng nhập trong lòng ngực lại không cho người khác có cơ hội thưởng thức mơ ước. Giải tâm ta đã trở về. Ngày tốt cảnh đẹp như hoa mỹ quyến. Tối nay, gió mắt trăng thanh hợp hoan phù hương. Đúng là, nến đỏ lay động hoa đèn say, lụa đỏ trướng đế uyên ương chiền. Khuynh vân nguyên nhiên ngày mùa thu, mở mang thảo nguyên thượng đầy trời khô thảo minh mông vô bờ. Một cái tướng mạo tuấn Mỹ lại mảnh khảnh mang theo vài phần tiêu điều chung niên nam tử ngồi ở bên hồ một tòa mồ biên uống rượu. Ngẩn đầu nhìn về phía nơi xa, không chung một hàng phi nhạn nam đi thanh âm phẳng phất đều mang theo vài phần hiu quảnh. Tiên sinh, sắc trời không còn sớm cần phải đi.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 Một bàn tay sách theo bầu rượu trung niên nam từ nghiêng đầu nhìn xem bên người mồ, giơ tay đem rượu chiếu vào trước mộ. Hắn kêu mặc tự yên tự tĩnh uyên. Đây là một cái rất ít có người biết phảng phất từ chưa bao giờ tồn tại quá tên, càng nhiều người thói quen xưng hô hắn vì. Ninh đàm, ninh mặc ngôn, trong nháy mắt Tây Việt đã thống nhất thiên hạ, hắn đã từng lý tưởng cùng khát vọng trung quy là thực hiện ở cái kia năm vừa mới 16 liền dám một mình một người lèn vào bắc hán hoàng cung tìm hắn thiếu niên trên người.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 Quanh thân quê nhà càng là hỏi không ra cái gì manh mối, chỉ biết có một ngày ban đêm mặc ra đột nhiên liền cháy. Bên trong người một cái đều không có chạy ra. Hắn buổi tối hàng đêm lèn vào đã hoang phế mặc ra khắp nơi cha tìm, rốt cuộc ở rất nhiều thiên lúc sau từ tỷ tỷ nguyên bản khuê phòng vị trí tìm được rồi một khối ngọc bội. Ngọc bội bị cất chứa thực hào, cũng không có bị lửa đốt đến, ngọc bội trên có khắc một cái tuấn tử. Ninh đàm lúc ấy liền xác định, này rác không phải mặc ra đồ vật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 nửa năm sau, bắc hán hoàng đế thiệp mừng thọ thượng nguyên bản không chịu quan trọng hoàng tử ca thư tuấn dâng lên có một không hai kỳ chân hỏa linh tơ vàng cừu được đến bắc hán hoàng tán thưởng. từ đây bắc hán hoàng thất chữ vị chi tranh dần dần bắt đầu đã xảy ra biến hóa, mà người ngoài lại không biết này hết thầy đều khởi nguyên với hoàng tử phủ một góc trong tiểu viện cách kia ôn tồn lễ độ tuấn tú thiếu niên.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 Nhìn ở chính mình trước mặt bởi vì mỗi một lần thành công mừng rỡ như điên ca thư tuấn Hắn trong nội tâm chỉ có chào phúng cùng cười lạnh Ở trong mắt hắn ca thư tuấn chỉ là một cái thú bông mà thôi Một cái hắn chán ghét muốn phủng đến cao cao sau đó lại hung hăng ngã xuống thú bông Ngẫu nhiên có lẽ có chút tiếc hận Nếu bọn họ chi gian không có thâm cừu đại hận ca thư tuấn có lẽ vẫn có thể xem là một cái thích hợp phụ tá đối tượng Nguyên bản hết thảy đều ở kế hoạch bên trong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 Lúc này đây, hắn cũng đã là Tây Việt Hoàng đế. Kia bên người nhiều một vị mỹ lệ dịu dàng nữ tử Nguyên bản Ninh Đàm cảm thấy, Dung Cần người như vậy có lẽ sẽ thành công, nhưng là tuyệt đối sống không lâu. Nhưng là nhìn đến Mộc Thanh Y thời điểm, Ninh Đàm tưởng Dung Cần vận khí vẫn là không tồi. Đường ca thư tuấn đối Mộc Thanh Y xuống tay thời điểm, Ninh Đàm liền biết ca thư tuấn ngày chết tới rồi. Hoặc là phải nói, hắn cùng Dung Cần chân chính hợp tác thời điểm tới rồi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 Vĩnh Gia quận chúa yên lặng nhìn Ninh Đàm, thật lâu sau mới rốt cuộc hỏi, "Ninh tiên sinh, ta tuy không biết bệ hạ lúc trước rốt cuộc làm cái gì, nhưng là hắn như thế nào đối đãi ngươi ta lại thấy. Ngươi như thế đối đãi hắn, đối đãi Bắc Hán còn có ta thập nhất ca, thật sự không có nửa điểm ấy náy sao?" Ninh Đàm ngẩng đầu nhìn Vĩnh Gia quận chúa, bên môi lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Hơn 20 năm qua đi, đã từng lòng tràn đầy cừu hận phảng phất cũng theo kẻ thù mất đi mà trở nên đạm nhiên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 So với vô duyên vô cớ bị thương tổn người, ít nhất hắn cũng không vô tội. Người cảm thấy đau, ninh đàm đạm nhiên nói. Lúc này đây vĩnh ra quận chúa chầm mặc càng dài thời gian. Không biết qua bao lâu, mới vừa rồi nói, có lẽ người nói đúng. Nhưng là, làm bác hán quận chúa, ninh đàm ta hận ngươi. Hy vọng các người tiếp này không hề gặp nhau, tái kiến đó là kẻ thù.